các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net làm vẫy bay lên khi chiếc xe màu bạc bắn hệt như tên lửa biến mất ở cuối con đường đường thần dương của mặt tươi cười cũng mất tích theo đó Thẻ ra mặt lạnh thối như muốn đòi mạng lấy di động ra này họ trần người không biết ta trốn chạy cực kỳ cần dùng đến tiền nha còn không nhanh chân đưa tiền đến cho ta cái gì là đồng học muốn hắn nhất thúc giục lại thúc giục trốn chạy không phải rời nhà trốn đi hả người nếu hại ta trở thành con chó sói nhỏ bị bảo dưỡng Ta liền đem bộ mặt trơ me luyến của ngươi trải rộng khắp mạng internet trong trường để cho tất cả mọi người nhìn thấy sắc mặt hạ lưu của ngươi. Điện thoại đầu bên kia truyền đến âm thanh cầu cứu xin tha thứ, "Không cần nha đại ca, ta đã chịu khổ lắm rồi, đừng hại ta thêm nữa." "Tiền nha, ngươi đừng có mà một người nuốt tiền của ta." "Bằng không, thịt người nướng ăn qua chưa, cam đoan rất là ngon miệng, hắn sẽ không rất tàn nhẫn, ít nhất lưu lại thi thể toàn viên để có thể tưởng nhớ đến nha." "Ta nào dám nuốt tiền đầu tư của ngươi." Cũng không có can đảm mà vay mượn 576 vạn ngươi muốn lấy trước bao nhiêu Hắn là quý nhân để cho y phát tài Y nào có can đảm đắc tội Lấy 20 vàng đi, không đủ nói sau Cô cô thật sự quá độc ác Cư nhiên, ngừng thẻ hoàng kim của hắn Muốn biến hắn thành chú chó lang thang Ăn thức ăn ôi thiêu đây mà Thành giao gặp mặt ở nơi nào Hắn vừa vặn, có thể nói hắn thế nào có thể đi vào Trên tay, cổ phiếu có thể hay không bán Hắn suy nghĩ một chút Chỗ cũ, số 3 gian tràn cầu Người đường gia không thường lui tới nơi đó Ok, không thành vấn đề. Cắt đứt điện thoại, đường thần dương bảo bối, sờ sò mái tóc dài tới thắt lưng, lấy một cái dây cột buộc lại, hàng lông mi dài mặt cong cong làm nổi bật đôi mắt sáng ngời anh khí. Trên khóe môi, ngời lên lụi cười lãng tử. Gương mặt này tuyệt đối là đẹp theo kiểu nam tính, mũi thẳng, môi mỏng, ánh mắt hữu thần. Trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu xuất hiện đường cong rõ ràng, nếu hắn có mặt váy mà là quần bò trên người, khẳng định là mỹ nam tử xuất khí mười phân. Năm gần đây, sản lượng dầu mỏ giảm dần, khí thiên nhiên cũng không đủ, chiến tranh ở Trung Đông có dấu hiệu kéo dài, các nước nhỏ bên cạnh ngày càng cẩn trương, khiến cho chiến trường có xu thể lan rộng, có thể trở thành quy mô lớn dân chạy nạn triều. Chờ một chút, hứa quản lý, chúng ta hôm nay họp thảo luận nội dung không phải cái này đi, không phải cái này, xã Đông xã Tây lại không nói đến trọng điểm. Qua cái độ tuổi 50, Tráng Cao Trọc quản lý phòng bán hàng hứa màu tài, mắt cao hơn đỉnh hư nhẹ một tiếng. CEO, người dù sao cũng là nữ hài tử tuổi còn quá trẻ. Đối với xu thế toàn cầu không hiểu nhiều nhặn gì lắm, sự kiện chiến tranh liền ảnh hưởng tới nền kinh tế tăng trưởng, như thế nào có thể nói là không trọng yếu đâu. Bất quá là tiểu nhà đầu mới trai đời, cũng những tưởng quản được chuyện này nọ hay sao? Lại là những cán bộ kỳ cầu quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Nhớ ngày đó, khi xưa bọn ngọ ở nơi này, mở mang bờ cõi, năng lại trong bụng mẹ còn chưa kịp sinh ra. Hiện với chúng ta thảo luận trọng điểm là việc nhập khẩu kim cương cùng với những lộ tuyến tiêu thụ ở bên ngoài, hứ quản lý có phải đề cập quá xa hay không? Cố ý làm khó dễ kéo dài thời gian án lại kinh thường hừ hừ, nói ngươi là kẻ mới bước chân vào, ngươi còn không chịu nhận, nền kinh tế đình trệ, phí tổn tự nhiên ngày một cao lên, ngươi không biết đầu năm nay cái gì đều ứ trệ hay sao? Nhìn chung kim cương quốc tế giá cực cao không tưởng, nghĩ là muốn có phương pháp mua hàng chiếm được nhiều tiện nghi thì trước cùng phải cùng quan viên địa phương tiết ra chút ít bỏ túi. Nhưng là theo nhưng là theo ta được biết công ty đối thủ cạnh tranh của chúng ta mua kim cương Nam Phi phí tổn chỉ có một nửa so với chúng ta, hơn nữa nguồn cung cấp Cam đoan sẽ không cắt giảm, ngươi giải thích thế nào? Giải thích hợp lý, nàng có thể chấp nhận, nó là vì tư lợi mà làm ra hành viên gây nguy hiểm cho công ty, nàng tuyệt đối không tha thứ. Hứa màu tài, sắc mặt, chật chật hồng, thập phần khó coi. Ngươi nói những lời này là ý tứ gì? Ngươi lên án ta động tay động chân cái gì đó có phải hay không? Ta chỉ là đưa ra điểm khó hiểu. Lại nói hứa quản lý ngươi ở phòng tiêu thụ, không phải là phòng thương mại. Ta hy vọng ngươi chuyên tâm ở công tác tiêu thụ mà không phải nhúng tay vào công việc mua bán. Hẳn vượt quyền. Hừ Ngươi nhóc con thì biết cái gì, chuyện ta trải qua so với ngươi ăn muối còn nhiều hơn, nếu không người lãnh đạo không có phương hướng, không có biện pháp để cho công ty kiếm thêm đống tiền lớn. Ta còn gì phải nhiều chuyện tìm đường ra, dám dạy hắn, này thế nào cộng hành mà đòi dạy đời cụ tỏi. Nói đến chuyện sử dụng tiền công làm việc tư, vàng đỏ bôi nhỏ lẫn lộn, đem nhân tính tối lương thiện hoàn tan hầu như không sót lại chút gì, chỉ còn lại cái dàn đáng ghê tẩm. Hứa mậu tài giả tâm không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Thứ án cảm thấy hứng thú, chính là vị trí của nàng đang ngồi kia Cái gọi là thậm chi khô thu, một công ty như thế nào lại có một quản lý như vậy? Khó tránh khỏi chuyện sẽ xuất hiện một, hai con côn rùng có hại, như cán tầm ăn lên nút xuống, ý đồ vì chính mình thu càng nhiều lợi ích càng thống khoái. Ngải đeo là loại công ty giang thủy tuyết, công ty ngày nay là do một tay ông sáng lập. Đến nay đã có lịch sử 30 năm, hắn cả đời yêu thê tử, dùng tên ngải đeo của nàng để đặt cho công ty, truyền cho đời sau. Đáng tiếc, nữ nhi không theo ngành kinh thương, thân thể là yếu ớt, nhiều bệnh, bởi vậy hắn mới không thể không đem tâm huyết suốt đời giao phó trên tay con rể, hy vọng hắn có thể phát dương quang đại. Mà Giang Đông Sinh cũng không phụ sự nhờ vả, đem vốn dĩ một tiểu xí nghiệp hưởng lên vũ đài quốc tế, lấy được khen ngợi không ngớt của các thương gia khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net